em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cổ hoàng đầu tiên ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tử Thanh Thái Tử uh, không có quay về uh, ngôi hoàng đế mà đến đô thành của nhân tộc để tìm Hứa Thanh muốn mang Hứa Thanh về Hứa Thanh đã phân tích ra nguyên nhân đó chính là hắn muốn lấy cái gì đó ở trong À, linh hồn mình và lúc đó thì Hứa Thanh đã bàn bạc kế hoạch trước với thất gia, hắn là tại chỗ tự bạo cả thể xác và linh hồn để làm chặt đi cái mục tiêu của Tử Thanh Thái Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quả này Hứa Thanh có thực sự hóa giải được nguy cơ hay không. Trong tiếng vang cảng lúc cảng kinh thiên động địa, những cái cửa đá trong linh hồn Hứa Thanh càng rung động mãnh liệt, âm thanh phanh phanh chấn động cả cổ kim giống như đập vào trái tim của chúng sinh vậy. Nhưng tồn tại bên trong cánh cửa, đang điên cuồng va chạm vào cửa đá, chúng muốn từ bên trong sông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ký thức kinh khủng giống như đoạn tuyệt cả thiên địa. Càng kinh người hơn là chỗ sâu nhất trong thông đạo tràn ngập cửa đá này, dường như mơ hồ tồn tại một cái ghế. Một màn này chính là năm đó, phụ thân của Thánh quân tử là Sở Thiên Quần đã nhìn thấy trong linh hồn của Hứa Thanh, cũng chính là hình ảnh khiến lão phải kêu rên và sợ hãi đến cực điểm. Lão không biết những cánh cửa đá đó là gì, nhưng năm đó lão có thể cảm thụ được sự khủng bố của những tồn tại trong cửa đá, mà càng làm cho lão hoảng sợ và không cách nào tưởng tượng được là trong những thông đạo đó, ẩn chứa, khủng bố cường đại đến như vậy, tại sao lại có tồn tại một cái ghế? Đây là ghế của ai? Là ai mới có tư cách ngồi lên cái ghế kinh khủng ở nơi đây, trấn áp tất cả? năm đó thì bản thân sở thiên quần là không có đáp án nhưng hôm nay tử thanh hiển nhiên đã biết được một ít vì vậy mà tử thanh thái tử thở dài mặc dù không phải của ta nhưng nó vốn cũng không phải của a đệ ngươi nhìn hứa thanh tự bạo hình thành nên màn xương đen lại nhìn những cánh cửa đá rồi nhìn vào cái ghế ở cuối của thông đạo tử thanh thái tử nhẹ giọng mở miệng mục tiêu của gã chính là cái ghế này liên quan đến vật ấy năm đó sau khi Gã phát hiện ra thì đã có rất nhiều suy đoán và cũng hiểu được nó không có quan hệ gì với tử thanh thượng quốc nhưng nó lại liên quan đến một mục tiêu khác của gã đó chính là trở thành chân thần thậm chí có khả năng chạm đến thần chủ trên cả chân thần nữa gã muốn dung hợp chiếc ghế thần bí đó với khí vận của tử thanh thượng quốc để tiến tới dung hợp trong vương tọa của tử thanh thượng hoàng từ đó thúc đẩy chính bản thân mình bước vào thần cảnh cao hơn Gia trì cho toàn bộ tử thanh thượng quốc để đi đến đỉnh cao nhất. Đây là mục tiêu cuối cùng của gã, trong toàn bộ nghi thức của lần nhân hoàng thành thần và tử thanh thượng quốc trở về lần này. Chỉ khi tất cả mục tiêu phía trước đều đã hoàn thành, thì mục tiêu cuối cùng này mới có cơ sở để thực hiện. Cho nên năm đó gã đã khâu hứa thành lại, thiết cát thời gian, sửa đổi vận mệnh. Bởi vì vật ấy đã dung hợp trong linh hồn của hứa thanh, nó tồn tại một loại nhân quả không thể phá giải. Cưỡng ép lấy ra thì khó có thể hoàn mỹ, cho nên mới có sự kiện hôm nay. Gã hy vọng hứa Thành tiếp nhận danh hiệu tử thanh thái tử tiến tới chân chính dung hợp cùng với mình, cùng hưởng tương lai. Nhưng cách làm của hứa Thành là tình huống mà gã không nhìn thấy được trong dòng thời gian, dùng cách đó để phá cục. Tử thanh thái tử lắc đầu, đã như vậy thì chỉ có thể cưỡng ép lấy nó đi, dù làm vậy thì sẽ để lại tỷ vết không nhỏ. Vì vậy mà gã nâng tay phải lên Trong lúc thân thể và linh hồn hứa thanh tự bạo Hắn thò tay vào trong đoàn xương mù màu đen Cánh tay đó Dài như thời gian vậy Dài ra vô hạn Nó xoẹt qua những thông đạo Những cánh cửa đá đang kịch liệt va chạm Mà không quan tâm đến tất cả Cuối cùng hướng về phía cái ghế kia Đang muốn bắt lấy Nhưng đúng lúc này Đạo âm kỳ ảo bỗng nhiên vang lên trong thông đạo Kim lệnh du linh Thần có kim quang Phủ chiếu thân thể chịu đựng vạn lần diệt pháp diệt tôn ngũ vận ti nghênh vạn thần hành lễ sai khiến lôi đình quỷ yêu táng đảm tinh quái vong hình ngay khi âm thanh này truyền ra một luồng khí thức lấy linh hồn của hứa thanh làm vật dẫn ảnh hưởng đến cả hư vô chung quanh sau khi tự bạo thì hứa thanh đã dung nhập vào với một vật phẩm nào đó trong hư không lập tức tỏa định và càng là trong khoảnh khắc được dẫn dắt đến đó là một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở bên trong đạo âm kim quang trói mắt bao phủ đạo ấn được ra chỉ cả vạn lần lấp lánh trên thân vật đó mở ra phong ấn ngăn cách sự toàn chi một cỗ lực lượng hủy diệt vô tận kinh khủng có thể chấn áp tất cả bùng nổ ngay trên vật đó đó là một cây hàng ma sử dáng rất như một cái que sắt ở trên que sắt tồn tại một linh chính là lão tổ kim cương tông có tên thật là du linh tử bốn chữ đầu của âm thanh cổ đạo là kim lệnh du linh lão tổ kim cương tông cùng với que sắt năm đó trước khi hứa thanh đến hoàng đô của nhân tộc từng được thất gia luyện chế lại một phen sau khi trở lại trong tay hứa thanh mặc dù uy lực tăng lên không nhỏ nhưng cuối cùng xét ra với thực lực của hứa thanh thì vẫn hơi yếu cho đến giờ phút này theo đạo âm giải phong cuối cùng uy lực chân chính của nó được hiển lộ thế gian giống như là một nhánh gai được sấm xét vởn quanh Ở trong thông đạo nó phóng về hướng bàn tay của tử thanh đang chộp tới cái ghế, một đường phá vỡ thời không, toái diệt dị chất, dung chuyển cả thần quyền, tốc độ của nó bỏ qua tất cả quy tắc và pháp tắc, uy thế khiến cho đám thần linh phải kinh hãi. Mà tu sĩ không hề có cảm giác gì với nó, chỉ có thần linh là kinh ngạc. Trong chớp mắt nó đã đâm vào trong bàn tay của tử thanh thái tử, với thế như trẻ tre không dừng lại chút nào. dùng lực lượng rời lon nấp biển lấy uy thế đặc biệt để nhắm vào thần linh trực tiếp xuyên thủng tay của tử thanh trong tiếng nổ vang bàn tay tử thanh bỗng nhiên nổ tung lòng bàn tay nát bấy xương ngón tay bắn ra tung tóe thần huyết rơi vãi xuống tứ tung chỗ xương mù ở bên ngoài thông đạo tử thanh thái tử ở giữa không trung tay phải của gã đã vỡ nát nương theo thần huyết hóa thành cho bụi rồi tiêu tán vào thiên địa vẻ mặt của gã dần nghiêm túc quay đầu nhìn về phía nam hoàng châu Thế gian này còn có cả diệt thần thứ, diệt thần thứ ở đây chính là gai diệt thần. Vọng cổ ngày nay thì rất ít người biết về diệt thần thứ, dù là trong một vài cuốn sách cổ thì cũng khó mà tìm thấy. Chỉ có những cuốn cổ tịch tàn khuyết còn truyền lưu đến bây giờ, hoặc là cổ nhân lâu đời mới có khả năng nhận thức nhất định về ba chữ, diệt thần thứ. Đó là lợi khí chuyên nhắm vào thần linh, do hạ tiên năm đó đến hậu thổ, sáng tạo ra, ở trong trận chiến với chủ nhân của đại lục vọng cổ, là hoàng thiên thần tộc. Đối với tu sĩ thì nó không có uy lực động trời gì, chỉ riêng đối với thần linh là có thể diệt thần nguyên. Nhưng do tài liệu thần bí và quý hiếm cho nên năm đó chỉ tạo ra được tổng cộng 42 cây. Mỗi một cây đều lây dính rất nhiều thần huyết của hoàng thiên thần tộc, có thể nói là chỉ cần đám thần nghe thấy là biến sắc. Mà cuối cùng trong trận quyết chiến hoàng thiên, thần hoàng phủ xuống khiến 42 cây diệt thần thứ đã bị phá hủy hơn phân nửa, những người còn lại đều bị ghim vào trong cơ thể của hoàng thiên. thần hoàng. Năm đó đã bị phong ấn cùng nhau lưu lại trong vực sâu phía dưới vọng cổ. Cũng có người gọi chỗ đó là thần Uyên. Từ đó về sau thì thế gian không còn diệt thần thứ càng bởi vì hạ tiên đã rời đi mà phương pháp luyện chế thất truyền. Mãi cho đến ngày hôm nay, trong chớp mắt vừa rồi, ở trên người lão tổ Kim Cương Tông lại hiện ra uy năng của diệt thần thứ. Đây cũng là một trong nguyên nhân khiến cho vẻ mặt tử thanh phải nghiêm túc. Đáng tiếc chỉ có được một phần uy năng Từ thanh thái tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Giỏi cho một thất gia. Đệ đệ lấy phương thức diệt hồn, vượt qua bên ngoài thời gian của ta, muốn ngừng nhân quả. Ngươi lại lấy bản thân là thước khắc, gọi một hơi sau cùng trước khi chết của ta, dậy sóng vạn cổ, để đoạn nhân quả. Nhưng mà nhân quả giữa ta cùng đệ đệ, không phải chỉ đơn giản như thế là có thể tách ra được. Trong lúc nói chuyện tử thanh thái tử giơ tay trái lên, nhấn một cái về phía sương mù màu đen do hứa thành tự bạo biến thành. Dưới một nhấn này cả đoàn sương mù nổ vang bên trên lại xuất hiện lực lượng của thời gian như muốn lôi kéo trũng vào giữa không trung Cùng lúc đó thì trong viêm nguyệt huyền thiên tộc theo linh hồn hứa thành tự bạo tản ra thì một trận kịch biến tác động tới không ít tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc bỗng nhiên xuất hiện. Đầu nguồn kịch biến này nó đến từ viêm huyền tử Đang giảng đạo cho tộc nhân Trong khoảnh khắc đó Thân thể của gã đột nhiên tan vỡ Vô số máu tươi phun trào Thậm chí viêm hoàng tử còn không nói hết được câu cuối Thân hình lập tức nổ tung Chia năm xẻ bảy Máu thịt tan nát Linh hồn tan vỡ Đây là thế mệnh Chỉ có một đám tàn hồn Bởi vì được gã đưa vào thần điện từ trước Vì vậy mới giữ lại được Ở trong kiếp nạn thế mệnh này Lưu lại khả năng phục sinh trong tương lai Những chuyện tương tự cũng xuất hiện trong Nam Hoàng Châu Vào thời khắc này, ở bên trong nơi cũ của vô song thành, trong trận pháp do hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, cự nhân Thủy Ngân được thất ra, đặt tay phải ở mi tâm cũng rung động kịch liệt. Vận mạng tương liên ở trong cõi tối tâm dẫn dắt sinh tử luân hồi khiến cho gợn sóng do hứa thành tự bạo ảnh hưởng đến, nó không chỉ bộc phát trên người viêm huyền tử, càng là dưới thời gian bị quấy nhiễu mà vào thời khắc này đồng dạng cũng nổi lên trên thân cự nhân bằng Thủy Ngân. Trên thân cự nhân này lập tức xuất hiện từng đạo khe hở trông thấy mà giật mình đồng thời khe hở ngày càng nhiều càng sâu toàn thân của cự nhân cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ vào thời khắc mấu chốt hơn 10 vạn tù sĩ thất huyết đồng chuyển ra một đạo âm khác vô thượng thiền tôn an ủi thân hình hồn phách đệ tử ngũ tạng huyền minh thành lòng bạch hổ đội trượng xôn xao chu tước huyền vũ thủ vệ người kia Theo âm thanh vang lên thì thiên địa biến sắc, viêm hoàng trên bầu trời chuyển ra tiếng gào thét khiến bát vương vỡ vụn, bầu trời đổ mưa bồi dưỡng thế gian. Mà thất gia cũng mở miệng lẩm bẩm, tay phải chạm vào mi tâm của cự nhân lại một lần nữa nhấn xuống, đồng thời cắn lưỡi phun ra một ngụm đạo huyết rơi lên người của cự nhân Thủy Ngân, ngăn cách nhân tố ở bên ngoài. Âm thanh quanh long làm khe hở chân thân của cự nhân Thủy Ngân cuối cùng không tăng thêm nữa. Mặc dù thoạt nhìn đã như cái tổ ong và không cách nào khép lại nhưng đúng là không có chân chính tàn vỡ. Về phần thất gia bấy giờ chậm rãi ngẩng đầu giọng nói trầm khàn dày đặc sát khí vang lên. Năm đó lão phù đã ước hẹn cùng với hạ tiên cung từ nay về sau hành tẩu theo thế gian. Ngồi xem sinh tử mặc kệ mệnh tích. Do đó lục phong chủ chết lão phù mặc dù đau thương cũng chỉ có thể thở dài nhân tộc lên xuống cũng hở hứng đối mặt Dù là nữ đế thành thần chấp kiếm vẫn lạc cũng là như vậy đều bởi vì lão phu và bọn họ không có nhân quả gì mà tử thành người muốn phục quốc mượn nghi thức nữ đế thế kiếp không có tổn hao gì tế hiến thần diện thần linh lão phu cũng không để ý tới bởi vì đây tất cả đều không có nhân quả với lão phu cho nên ta không can thiệp chút nào nhưng mà ngươi không nên tính kế đệ tử của ta đệ tử của ta thì đều là nhân quả của ta đã dập đầu bái ta Ta cũng đã nhận trả chúng dân, đã đáp ứng là vệ đạo. Như vậy thì chỉ cần một ngày ta còn sống, không bố quan thằng nào được động vào. Tử thành, nếu như ngươi tính kế đệ tử của ta lại không muốn cắt đứt nhân quả, đã vậy thì lão phu sẽ mưu đoạt hoàng quyền của ngươi. Nhân quả không ngừng có được. Chỉ có sự tình làm đến vô cùng tận thì thôi. Điều cảm của thất gia uy nghiêm đến đáng sợ giơ tay trái bấm niệm pháp quyết chừng ngắn ngủi mấy hơi thở đã biến hóa ngàn vạn chỉ một ngón tay lên bầu trời, giọng nói mênh mông như thiên lôi, lại như sắc lệnh. Trước đây nửa giáp có tên hứa tử, thân sinh nơi đây, thổ nạp thần tức, một hơi thở ra ban đầu, hôm nay hạ lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi hơi này tới. Lúc trước thì thất gia lấy hạ, làm lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi tới hơi thở sau cùng của tử thanh thái tử, trước khi tử vong ở kiếp trước, mà bây giờ lão đang gọi là hơi thở đầu tiên của một người tên là hứa tử. Thở ra, sau khi sinh ra ở chỗ này, lời nói vừa ra thì bát phương nổ vang, gió lớn gào thét thiền địa biến sắc, vô tận khí thức bốc lên, cuối cùng hội tụ vào tay trái của thất gia, thành một đoàn tử khí mờ mịt. Tử khí này là khí màu tím, chứ không phải là khí chết, được lão dơ lên, rồi trực tiếp đặt vào ngực của cự nhân Thủy Ngân ở phía dưới, đồng thời mở miệng nói ra một chữ, chạm Một chữ vừa ra khỏi miệng, núi sông của vọng cổ nổ vang, có thể thấy được toàn bộ đại vực vọng cổ. Có không ít quang mang lập lẻ rực rỡ, xu thế dãy núi và hình dạng sông lớn dường như hợp lại thành một trận đồ khổng lồ. Trận đồ này nó bao trùm cả đại lục vọng cổ và âm mầm vận hành. Bầu trời trên hoàng đô nhân tộc lập tức sụp xuống một mảnh, hình thành một thanh đao chém về phía tử thanh thái tử. Toàn thân của tử thanh thái tử chấn động, vừa ngẩng đầu thì đao đã chém tới. Không phải chân thần thì không thể ngăn, bởi vì đao chảm này không phải là mạnh, cũng không phải là hồn, mà là vận khí hoàng quyền của tử thanh thượng quốc hôm nay vừa mới trở về. Trước mắt khi đao chảm xuống, tâm thần của toàn bộ chúng sinh của thôn thiên đại vực vừa trở về đều chấn động. Tử Long, do vận khí của tử thanh thượng quốc biến ảo, quanh quẩn khắp thiên địa của thôn thiên đại vực, càng truyền ra tiếng kêu rên thê lương, thân hình trực tiếp bị một đao phách thành hai nửa. Cùng nhau hóa thành hai nửa còn là cái ghế ngồi đại biểu cho tử thanh thượng hoàng, nằm ngay trong hoàng cung của tử thanh thượng quốc, âm mầm vỡ ra. Một nửa khí vận hoàng quyền cứ như vậy bị chạm rơi vào hư vô, tuôn về phía nam Hoàng Châu. Giữa không trung của nhân tộc Hoàng Đô, sắc mặt tử thanh thái tử trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu, giỏi cho một tên cổ hoàng ban đầu của vọng cổ, rơi vào bố cục do ngươi bày ra, đáng giá. Nhưng hành vi của ngươi như vậy cũng lộ ra rằng người đã suy yếu, Ngươi đúng là già rồi Bầu trời của vọng cổ trước kia không thuộc về ngươi Về sau cũng không thuộc về ngươi Về phần đệ đệ Một nửa hoàng quyền này coi như tặng cho ngươi Nhưng mà ngươi phải bảo tồn cho tốt Lần tới ta sẽ đến lấy Tử thanh thái tử chậm mặc mấy hơi Thần sắc khôi phục lại như thường Sau khi nhàn nhạt mở miệng gã thu hồi ánh mắt nhìn về phía nam Hoàng Châu Cuối cùng nhìn thoáng qua đoàn sương mù màu đen Đã sắp hoàn toàn tiêu tán nhấc chân đi về phía chân trời Sau vài bước thì cả người tiêu tán lúc xuất hiện lại đã ở trong thôn thiên đại vực trong vận khí tử long bị chám một nửa đang kêu rên rồi làm lại tân thân từ bên trong khí vận của tử long mặc đế bảo đội đế quan ở dưới vô số bách tính của tử thành thượng quốc trở về quỳ bái trong một đám quần thần long trọng lễ bái trong cung dưới toàn bộ thành viên của trúc chiếu cuồng nhật từ thanh thái tử đi về phía hoàng cung đi về phía hoàng tọa đã vỡ Khoảnh khắc ngồi lên đó, âm thanh ca tụng đến từ toàn bộ tử thanh thượng quốc vang lên ngập trời. Chúc mừng Hoàng, đăng cờ thượng quốc. Ở trong cái âm thanh vô biên vô hạn này, tàn diện thần linh trên bầu trời mở mắt, nhìn về phía thôn thiên đại vực. Dưới ánh mắt của thần, thôn thiên đại vực nổ vang, chúng sinh chuyển hóa dị chất ngập trời, khí tức của thần bốc lên vô tận. Một pho tượng tàn diện thần linh sừng sững hiện ra ngay trên quảng trường của Hoàng Cung. Đây là pho tượng duy nhất trên toàn bộ đại lục vọng cổ. Điều khắc tàn diện thần linh. Cũng vào thời khắc này, trên người tử thanh Thái Tử xuất hiện cỗ chấn động thần đài, ầm ầm bộc phát, cho đến khi hắn đạt tới thần đài đỉnh phong. Hồi lâu tử thanh cười khẽ, trong lòng hiện ra những gì trải qua lần này. Như vậy, tương lai mới càng thêm thú vị. Cùng lúc đó thì ở Nam Hoàng Châu, trong cái trận pháp do hơn mười vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, thất ra ánh mắt tàng thương khí thức muôn đời, triển khai pháp thuật sau cùng của lần này, trở về. Lời nói không hề có cảm giác nghi thức mà dinh chuyển sinh tử liên quan đến vận mệnh. Trong thời gian ngắn, vô số máu thịt vờn canh bốn phía của cự nhân Thủy Ngân bay lên, thẳng đến phía trên cự nhân Thủy Ngân. Nhưng thứ máu thịt này tràn ra khí tức kinh khủng, siêu việt thế gian, không có ở trong thời gian luôn, bởi vì đây là máu thịt của thương hoang, thượng hoang, Giờ phút này chúng đồng loạt dung nhập vào trong cự nhân thủy ngân, nhất thời toàn bộ cự nhân nổ vang, cái đầu dần thu nhỏ lại, ngân quang dần dần hóa thành làn da, cho đến cuối cùng trở thành một cỗ thân thể nhân loại, bộ dạng giống với hứa thanh như đúc, nhưng nó càng thêm nguyên vẹn và thông thấu. Đổ nhi, còn không mau tỉnh lại. Dòng của thất gia khàn khàn, lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi, vang lên ở khắp nơi, và cũng rơi vào trong tay hứa thanh. Chỉ sau vài nhịp thở, hứa thanh mở mắt. Đạo vốn hư không, không trải qua thì không thể rõ đạo. Đạo ở trong sự kinh qua, không phải sư thì không hiểu được. Huyền U cổ hoàng sáng lập sự nghiệp to lớn, do đó nhân tộc chúng ta cần cúi đầu. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn vạn, do đó nhân tộc chúng ta cần bái ba cái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng chưa từng ân ngươi, chúng sinh thiên địa khổ hải cũng chưa từng độ ngươi. Duy sư là lên trời xuống đất, ân ngươi kiếp này, độ người kiếp sau dùng hết khả năng cùng tới đại đạo do đó người cần chín bái năm tháng sau ở phía bắc của Nam Hoàng Châu mặt trời nhô lên ánh sáng màu vàng như vô số lợi kiếm vô tình đâm xuống biển cấm bên dưới nhưng nơi chiếu qua biển cấm như bị đốt cháy hình thành sóng dữ cuồn cuộn dựng lên khiến người ta hít thở không thông đồng thời có thể cảm nhận được sự cương quyết của cái mảnh biển khơi này Nhất là gió biển mạnh mẽ cuốn tới, giống như muốn thổi toàn bộ mặt biển về phía chân trời vô biên. Từng trận tiếng sóng biển ầm mầm vang vọng, giống như vô số hải thú gào thét, hình thành lực lượng khổng lồ làm chấn động chúng sinh, dường như muốn mai táng tất cả, xuống đáy biển bao la sâu thẳm Dị chất tràn ngập bát phương cũng mênh mông bốc lên theo sóng biển, mà dưới sự ảnh hưởng của nó, ánh sáng cũng bị vặn vẹo, thế giới là một mảnh mông lung. So sánh cùng với biển cấm, hình như tất cả tồn tại đều như bụi bặm không có ý nghĩa. Giống như lúc này, một chiếc thuyền cô độc không chút thu hút, trôi nổi trên biển cấm bao la bát ngát, dường như kết nối với biên giới thiên địa. Ở bên trong chiếc thuyền đơn độc này, hoàng nham nằm đó, ở trong thiên địa mơ hồ, trong dị chất khắp nơi, trong sóng biển kịch liệt, y vỗ bụng phành phạch, thở ra một hơi thật dài, quét mắt nhìn xuống đáy biển. Thật là biết dày vò người ta mà. Câu cảm khái của Hoàng Nham bị tiếng sóng biển bao phủ, đồng thời một nhánh mây thô to chừng hơn một trượng lao ra khỏi mặt biển. Sau khi quét ngang bốn phía, tràn ra cảm xúc chấn động hưng phấn, sau đó lại chui vào trong nước biển, cuốn động mạch nước ngầm, bơi thẳng xuống đáy biển. Ở chỗ sâu trong biển cấm, thế giới như bị bôi mực đen, che đậy hết thảy ánh sáng, phong tỏa toàn bộ nhiệt độ, khiến cho chỗ đó là một mảnh đen nhánh băng hàn. Chỉ có tinh quang tràn ra từ trên nhánh mây trở thành ánh sáng duy nhất của đáy biển. Theo nó cấp tốc lao nhanh, nước biển giống như bị chia lìa, còn dị chất trong đó dường như lại trở thành chất dinh dưỡng của nhánh mây. Nó vui sướng phun ra nuốt vào, tốc độ càng nhanh. Một số hải thú tầm thường, sau khi cảm giác từ xa, thân hình đều nhau nhau chấn động, nhanh chóng né đi. Vì vậy nhánh mây một đường thông suốt, và theo nó tiếp cận đáy biển tinh quang trên người nó cũng chiếu rọi một bộ phận khu vực đáy biển mông lung mượn nhờ tinh quang trên người nó có thể thấy trong một mảng phạm vi đáy biển ở trong đống cát sỏi màu đen thình lình tồn tại một cái động sâu trong đó huyền diệu ngay cả tinh quang cũng không thể chiếu vào càng tràn ra ký thức không rõ tràn đầy uy áp mà trên động sâu thình lình có một người đang khoanh chân Người này mặc trường bào màu tím theo ám văn, một đầu tóc tím xóa trên vai, giống như nước biển cấm cũng không thể xâm nhập chút nào, tự nhiên tự tại. Đồng thời toàn thân màu tím cũng hiển lộ rõ vẻ tuấn mỹ của hắn. Làn da trắng nõn như ngọc, tinh quang chiếu xuống, dường như lộ ra sự sáng bóng nhàn nhạt. Hai mắt thâm sâu như nước hồ, sáng ngời thâm thúy, dường như có thể thấu rõ nhân tâm, khiến người ta không dám đối mặt. nhất là khí khái hào hùng và cơ trí hiện ra ở giữa hai đầu lông mày, có thể nói là mày kiếm mắt sáng, khiến người ta kính sợ ba phần, cả người ấy như một ngôi sao rực rỡ, chính là hứa Thanh. Mắt hắn yên tĩnh không đổi một chút gợn sóng nào, quanh chân ở phía trên động sâu, tay phải giơ lên cầm lấy nhánh mây. Một đầu nhánh mây chạy trong biển cấm, giờ phút này trở về vần quanh bốn phía tràn ra ý thân thiết, mà một đầu khác thì xâm nhập vào trong động sâu đang kịch liệt vùng vẫy. Một lát sau, theo hứa thanh giờ tay kéo một cái, một đầu nhánh mây chui vào động sâu lập tức chuyển ra tiếng kêu gen thê lương, bỗng nhiên bị thu hồi, trôi nổi trước mặt hứa thanh. Ở trên, lại buộc một tồn tại kinh khủng. Đó là một bà lão mặc trường bào, do vô số xương cá, bện lại chế thành. Ngoài thân thể còn mọc ra rất nhiều xúc tu, trên mặt thì đều nếp nhăn, và lại mục nát hơn phân nửa. Duy chỉ có hái mắt màu vàng là lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức càng kèm theo dị chất nồng đậm ẩn chứa thần tính mãnh liệt mà sau lưng bà lão ở trong kiện trường bào xương cá phấp phới vươn ra một cái đầu lưỡi cực lớn màu đỏ tươi trên đầu lưỡi dài kia là vô số vong hồn tất cả đều đang kêu rên về phần những xúc tu trên người mỗi cái đều mọc ra con mắt màu vàng giờ phút này toàn bộ mở ra sợ hãi nhìn ra hứa thanh chỉ là bây giờ đã bị đứt gãy hơn phần nửa ngay cả thân thể bà lão cũng đã bị mất đi một phần không còn được hoàn chỉnh Uy ép trước kia, nhưng bây giờ trước mặt hứa thanh đã không còn uy hiếp nữa, chỉ có thể run rẩy Đó là câu anh, lúc trước trên nhân ngư đảo được cung phụng như thần linh. Nói là thần linh thì thật ra cũng chính là tồn tại thần thánh cường đại mà thôi, không có thần hỏa, cũng không có quá nhiều thần quyền. Mà ra khước này, nó là mồi của hứa thanh. Hứa thanh dùng thánh thiên thần đằng buộc chặt, dùng nó làm mồi để câu cá ở trong đây. Thần tính ngươi chản ra còn chưa đủ. Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng hất tay lên tinh quang trên nhánh mây lấp lánh hình thành lực lượng ràng buộc khiến cho tiếng kêu của câu anh càng thêm thảm thiết sau đó lại ném đối phương vào cái động sâu phía dưới lần này rõ ràng câu anh chấn động càng cường liệt hơn so với trước thân tính tràn ra nồng đậm vô cùng hiệu quả cũng vượt xa ban nẫy vì vậy sau một nén nhang trong cái động đen nhánh chuyển ra tiếng hít thở ồ ồ tiếng động giống như thiên lôi nổ vang càng hình thành mạch nước ngầm tràn ra bên ngoài cuốn cái động À cuốn động nước biển ở bốn phía, hình thành những gợn sóng dưới đáy biển. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi tiếng kêu rền nổi lên, tay phải Hứa Thành chợt kéo mạnh, nhánh mây lập tức bị kéo thẳng tắp, giống như con mồi cắn móc vào câu, bây giờ đang phải đối kháng đọ sức với Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành lóe lên lãnh mang, mạch máu của tay phải lập tức trương lên, có thể thấy được toàn bộ cánh tay xuất hiện cảm giác như thủy ngân, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng thân thể kinh khủng bộc phát ra. trong nháy mắt tiếp theo hắn kéo mạnh một cái nhánh mây lập tức cuốn ngược ra cứng rắn kéo một con sinh vật hư thối trông như tích dịch từ trong động sâu ra ngoài đó là một con thần hà long bên ngoài nó tương tự như tích dịch nhưng lại có sự khác biệt nó càng dữ tợn và xấu xí hơn toàn thân tràn ra sự mục nát và tử vong Loại tồn tại thần thánh này trong biển cấm không nhiều và lại bình thường rất xuất hiện rất ít xuất hiện ở khu biển cạn chúng đều trốn sâu dưới đáy biển Chỉ có vào lúc ăn uống thì nó mới rời khỏi đáy biển và hiện thân trên mặt biển để thôn phệ tất cả sinh linh. Cho nên mỗi lần thần Hà Long xuất hiện, đối với thế lực trên đảo nhỏ mà nói, thì chính là một hồi tai họa như trưởng hạo kiếp. Cho nên nó bị tộc quần lớn nhỏ của biển cấm, gọi là tích dịch của Minh Hà. Con này thì lại càng thêm không tần thường, thân dài cả vạn trượng, lân phiến toàn thân lập lòe quang mang âm u, hiện ra vô số vong hồn sinh mệnh bị nó nuốt vào. Khí thức trên thân là vô cùng kinh khủng, đồng thời cái miệng lớn của nó còn đang cắn vào người câu anh. Trong tiếng đau khổ kêu rên của câu anh, mặc dù thần Hà Long cắn đứt, nhưng mà bản thân lại bị nhánh mây hình thành gai ngược đâm sâu vào trong miệng, không có cách nào dẫy ruộng. Bây giờ bị kéo ra, khí thức trên người nó bộc phát ra ngoài, khiến mảnh biển cấm này cuộn mình lên. Bên ngoài sóng biển càng lớn, thậm chí bầu trời cũng biến sắc, sóng gió càng thêm rạt rào. Một cỗ chấn động uẩn thần dựng lên ngập trời trên người nó, có thể so với quẩn thần tam giới, nó phát ra tiếng gào thét về phía hứa thanh, tạo thành phong bạo quét ngang. Trên người càng là tạo thành ba tòa thế giới tử vong để gia trì toàn thân, khiến cho khí tức nó càng thêm kinh khủng. Tiếp theo thân hình nó chất động vọt tới hứa thanh, tuy cái miệng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng đối với thân hình của nhân tộc mà nói thì cũng là rất lớn. giờ phút này trong lúc mở miệng nước biển hình thành vòng xoáy toàn bộ hải thú ở bốn phía cảm thấy là lạnh run chỉ có hứa thanh là bình tĩnh đứng lên mà chớp mắt đứng dậy hắn tựa như một cây tùng thẳng tắp làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm hành tẩu như long hành hổ bộ giống như một vị thiên thần hành tẩu cõi thế gian một tay cầm lấy thần đằng một bước đi về phía thần hà long dữ tợn nháy mắt thần hà long gào thép tới gần há miệng lớn muốn đớp hắn thành thành nắm tay phải lại, toàn thân dâng lên đế ý vô tận, bất diệt đế quyền, một quyền đấm ra. Nước biển nổ tung, hình thành gợn sóng kịch liệt toái diệt hết thảy, trực tiếp đụng phải đầu của thần Hà Long đang bơi tới. Đáy biển bỗng nhiên vang vọng, chuyên ra tiếng nổ mạnh, trầm muộn. Thần Hà Long phát ra tiếng kêu rền cảm thêm thê lương, phần đầu của nó cũng xuất hiện khe hở, hàm răng càng là sụp đổ không ít. Dưới một trọng kích kinh khủng như vậy, trực tiếp không bị khống chế mà cuốn ngược trở lại. máu thịt tứ tán nhưng con thần hà long này cũng không tầm thường tuy vị trọng thương nhưng trong chớp mắt bỗng nhìn cái đuôi quất tới trên cái đuôi của nó mọc đầy gai xương bỏ qua lực cản của nước biển nháy mắt đập tới hứa thành với tốc độ cực nhanh hứa thành một tay cầm nhánh mây đối mặt với cái đuôi quất tới hai mắt lóe lên cũng không né tránh hắn đương yên tại chỗ mặc kệ cái đuôi như bãi sơn đảo hải trực tiếp đập vào người trong nháy mắt tiếp theo một màn không thể tưởng tượng xuất hiện Hứa Thanh vẫn đứng đó không hề động đậy mà cái đuôi của thần Hà Long quét đến lại bị chấn động giống như vỗ vào một ngọn núi không thể lay chuyển làm cái nuôi vỡ nát hơn phần nửa gai ngược bên trong càng là tách ra đau đớn kịch liệt cùng với thân thể kinh khủng của Hứa Thanh khiến cho thần Hà Long chản ra sự hoảng sợ tới cực hạn nó nháng lên một cái muốn chạy trốn nhưng thần đằng ở trong mồm vốn đã chui sâu vào trong máu thịt lại bị Hứa Thanh một mực nắm kỹ trong tay cho nên căn bản không cách nào trốn đi được Giờ phút này, hứa thanh cất bước, đạp lên đầu thần Hà Long. Hắn đứng trên đó, tay phải cầm nhánh mây, hung hăng kéo mạnh Tiếng kêu rên vang lên. Con thần Hà Long lớn cả vạn trượng, không tự chủ được nhấc đầu lên, cấp tốc phóng lên phía trên. Một đường điên cuồng từ đáy biển lao thẳng lên mặt biển rồi vọt ra. Biển khơi trũng xuống, bầu trời bị trào khuất. Trong tiếng nổ vang cực lớn và vô số nước biển bay lên. Một đạo bóng đen cực lớn dưới ánh mặt trời tạo thành. bao phủ lên chiếc thuyền cô độc của Hoàng Nham ở bên dưới nước biển đổ xuống toàn thân Hoàng Nham Hoàng Nham tỏ vẻ không vui còn trên bầu trời hứa thanh đứng trên đầu của thần Hà Long nhìn thiên địa xa xa đồng thời giơ tay trái lên chảo một cái về phía mặt trời dưới một chảo này mắt thường có thể thấy mặt trời vặn vẹo trong một cái chớp mắt thân thể hứa thanh như chiếm đoạt ánh sáng mặt trời rực rỡ bản thân đã thành mặt trời lập lòe tia sáng kinh thiên động địa Từ xa nhìn lại giống như hắn đã thực sự trở thành một mặt trời, tràn ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Được hứa thành phóng thích ra ngoài, hứa thành một phát là đặt lên đầu của thần Hà Long. Trong tiếng nổ vang và tia sáng, thần Hà Long kịch liệt run rẩy âm thanh kêu rên im bặt mà ngừng. Trong nháy mắt tiếp theo, thi hài này nổ oanh một tiếng rơi lên mặt biển không còn nhúc nhích rồi trôi nổi phập phồng ở đó. Mặt biển giới lên sóng lớn quét ngang bốn phía, tạo thành sóng thần. Chỉ có hứa thanh đứng trên thi thể thần Hà Long Từng đạo quang điểm thần tính rực rỡ bay ra Từ cơ thể thần Hà Long Trôi vào hứa thanh Rồi tràn vào cơ thể hắn Nhìn qua hắn thật giống như được bảy màu vờn quanh Giống như mặt trăng được những ngôi sao rực rỡ vây quanh Như thần linh dáng lâm vậy Pháp môn huyền dương tiên quang này Quả thực không đơn giản Hứa thanh thì thảo đi ra một bước Tới con thuyền cô độc của Hoàng Nham Tay phải buông ra Thần đẳng nhanh chóng bơi xa Buộc câu anh trở về, vui sướng, chạy quanh bốn phía trước thuyền cô độc. Còn câu anh đã mất đi một nửa thân hình, bây giờ đang lạnh run. Cùng nhau phát run còn có cả tiểu ảnh trên con thuyền nữa. Nguyên bản là nó đang nghỉ ngơi, sau khi trông thấy hứa thanh trở về, lập tức phát ra âm thanh. Cót ca, cót két, có tiết tấu, khuếch tán về phía biển cấm. Chủ, không, phản ứng, ta nghe lời, tiếp tục. Hoàng Nham bên cạnh xoa nước biển trên mặt, nhìn câu anh run dậy. Câu ảnh thật thi thảm. Từ khi bị ngươi bắt lại, mấy tháng qua một mực bắt đi câu cá, thân thể, không còn mọc ra nữa, mọc ra xong lại không còn. Hoàng Nham nói xong lại lướt qua tiểu ảnh đang cót két. Nó cũng thảm, mấy tháng cứ một mực cót ca cót két, nhưng mà hình như không có tác dụng gì. Chiếc xe thanh đồng cùng với người khổng lồ mà ngươi muốn tìm vẫn không có đầu mối. Mà lão tử ta, lại càng thảm hơn, Hoàng Nham mở to mắt. Sư phụ của ngươi bế quan tiêu dao để cho ta tới phụng bồi ngươi ta nhớ sư tỷ ta đã rất lâu không có rời khỏi bên người sư tỷ rồi sư tỷ không thấy ta nhất định cũng rất nhớ ta hoàng nham ủy khuất nói đối với những lời của hoàng nham hứa thành nghe mãi cũng thành quen bây giờ vừa kiểm tra thân thể mình vừa mở miệng đây là nhiệm vụ của sư tôn nhị tỷ phu hoàng nham ủ nhũ thở dài trong mắt tràn đầy thần niệm xuất ra ngọc giản chuyển đi tin tức sau đó trầm mặc Cho đến hơn 10 nhịp thở sau Y bỗng nhiên chớp chớp mắt Tinh thần vô cùng phấn chấn Phiền muộn chân mặt bị hưng phấn thay thế Phát ra tiếng cười hăng hắc Xong rồi, đã thu xong rồi Cũng đã gửi cho nhị sư tỷ của ngươi Không có biện pháp Nhị sư tỷ của ngươi lòng dạ hẹp hỏi Dẫu sao địa vị trong nhà của nàng ấy không cao Không có cảm giác an toàn Ta cũng phải quan tâm một chút Ưa thanh ồ một tiếng Mấy tháng qua hầu như cứ cách vài ngày Hoàng Nham sẽ phải chiếu cố như vậy một lần Hứa thanh, ngươi cũng đã nhìn ra rồi phải không? Địa vị gia đình của ta chính là đỉnh của Nam Hoàng. Hoàng Nham ngạo nghẽ nói, ta nói với ngươi, mị lực của ta quá lớn, nhị sư tỷ ngươi mỗi ngày quấn lấy ta thì sợ ta không để ý tới nàng. Bất kể đi ra ngoài hay là đi hoàn thành nhiệm vụ sư môn của các ngươi đều phải năn nỉ ta hồi lâu, dùng các phương pháp nịnh nọt ta để ta phụng bồi nàng. Những năm qua, ta cũng hết sức phiền não. May mắn là thất gia đã nhìn ra tất cả mọi người đều là nam nhân, lão lý giải ta, để cho ta trong khoảng thời gian này vô cùng tự do. Hoàng Nham phấn khởi đắc ý, mặc dù trong lời nói biểu thị địa vị của mình rất cao, nhưng hứa thanh thấy thế nào cũng đều giống như người trong đại lao của thất huyết đồng, hết hạn tù được phóng thích sớm. Tiếp theo chúng ta đi nơi nào chơi? Nếu như người không có chỗ đi thì ta có một nơi rất tốt, ta nói cho người biết, chỗ đó thực sự là kỳ diệu vô cùng. Hứa một chút thôi mà đã thấy nhiệt huyết hừng hực rồi. Hoàng Nham nói xong theo bản năng nhìn quanh, sau khi xác định bốn phía không còn ai khác nghe được, hai mắt mới sáng lên. Cứa thanh nghe vậy lắc đầu. Ta chuẩn bị đi nội hải và biên giới ngoại hải nhìn xem. Biển cấm chia làm trong và ngoài, nội hải thì rất lớn, là chỗ cư trú của những tộc quần trên biển cấm của vọng cổ. Mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể thăm dò. Nhưng ngoại hải lại là một mảnh hoang vu trần đầy thần bí, thậm chí nghe đồn có rất nhiều thần linh ngủ sâu ở ngoại hải. Chỗ đó sao? Cũng được. Hoàng Nham có chút tiếc nuối gật đầu, lại như nhớ ra cái gì mà mở miệng nói. Đúng rồi, lúc người tôi luyện thân thể phía dưới, bên phía nhân tộc có chuyển đến tin tức, tiểu tử người mới được thăng chức. Hứa thanh nhìn qua Hoàng Nham, nhân tộc vừa mới chuyển tin nữ đế hạ chỉ, ninh viêm làm thái tử. Tiểu tử kia dẫm phải vận khí cứt chó Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy Phụ hoàng biến thành mẫu hoàng Mà mình thì được lập làm thái tử Nghe nói bây giờ nó vẫn còn đang buồn bực Mà ngươi thì chính là thái phó của thái tử rồi Kiêm chủ nhân của thánh lan và hắc linh đại vực Về sau tiểu tử ngốc ninh viêm đăng cơ Thì ngươi chính là đế sư Ninh viêm được lập làm thế tử Hứa thành cũng chẳng suy nghĩ gì Dẫu sao thì còn nói rõ chân chính của vị nữ đế kia chỉ có mỗi ninh viêm và thập nhất hoàng tử ninh xương, mà hiển nhiên thập nhất hoàng tử từ các phương diện đều không thích hợp. Nhân quả, sự tình tế tổ tuy là vì mẫu thân nhưng đủ các loại hành vi lúc trước cuối cùng vẫn cho lưu lại cây ngạnh trong lòng của quần thần, vì vậy lựa chọn ninh viêm là hợp tình hợp lý. Về phần nhanh như vậy đã lập thái tử thì cũng có dấu vết để lần theo. 12 cây hương lúc trước nghĩ đến chính là vì làm nền cho sự tỉnh lập chữ sau đó. Lấy sự tài tình thông minh của nữ đế, lúc đó hẳn đã nhìn được nhìn được tương lai cho đến hiện tại. Hứa thanh thì thào trong lòng, theo chiếc thuyền cô độc lướt về phía trước, suy nghĩ của hắn cũng quay về những gì trải qua trong năm tháng vừa rồi. Sau sự tình hoàng đô nhân tộc từ thanh thượng quốc đã xuất hiện ở thôn thiên đại vực, Mà nơi đó bị sương mù do vô tận dị chất biến thành bao phủ, người ngoài không thể tiến vào, cũng không thể biết cụ thể chuyện ở bên trong. Nhưng căn cứ tin tức của nhân tộc, bên trong thôn thiên đại vật có khí thức kinh khủng bốc lên, hình như người dân tử thanh thượng quốc trở về, mỗi người đều đang biến dị. Đây là ban thưởng sau khi thượng hoang vui vẻ, bản thân nữ đế đã nói như vậy. có thể tưởng tượng là một khi sương mù của thôn thiên đại vực tiêu tán tử thanh thượng quốc lộ ra sẽ càng thêm kinh khủng hơn so với lúc trước sắc mặt của hứa thanh thì âm lãnh, nội tâm không có gợn sóng hắn có được một nửa hoàng quyền của tử thanh thượng quốc có thể cảm ứng rõ ràng được chỗ đó biến hóa cũng có thể cảm giác được nó đang triệu hoán chính mình đó là khí vận của tử thanh thượng quốc đang triệu hoán về phần đội trưởng cũng đã rời khỏi hoàng đô nhân tộc mấy tháng trước tin tức truyền về Nói y đang trên đường trở về, nhưng tạm thời còn không về được, muốn đi y tộc để bái phỏng cố nhân. Trước mắt có lẽ y còn đang chơi đùa, cùng với muội muội y tộc của y. Mà tử huyền mấy tháng trước đã tới Nam Hoàng Châu, sau khi trông thấy hứa thanh không có việc gì, nàng tiêu tụy nhẹ nhàng thở ra, làm bạn ván nửa tháng, sau đó lại rời đi. Nàng cầm theo chiếc đèn muốn đi tới hành cung của huyền U Cổ Hoàng ở dưới đáy phong Hải quận một chuyến, đi vào trong phượng điểu điện để tiếp nhận truyền thừa từ kiếp trước. Trừ những việc đó ra thì theo việc nữ đế thành thần, nhân tộc ở phía đông vọng cổ cũng chân chính quật khởi. Ngoài vô số tiểu tộc ở bốn phương lạnh run thì phần lớn lựa chọn phụ thuộc. Nhất là đại vực đã từng là thuộc địa, ngoài quận càng là như vậy. Không có bất kỳ trở ngại nào cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. nhân tộc không đánh mà thắng thu phục lại toàn bộ nhân tộc bao gồm cả Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vực bây giờ tổng cộng có 10 vực nhiều khi bản thân cường đại chính là một loại uy hiếp là càng không cần phải nói bây giờ nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc đã chân chính kết minh đã trở thành cộng chủ phía đông của vọng cổ cùng nhau đối kháng với các phương đang ngấp ngé về phía bên này đồng thời nhân tộc tán lạc ở bên ngoài vô số năm qua đều được đại quân của Trấn viên vương tiếp ứng đưa về Nhân tộc ở bên ngoài như là thịt cá chờ đợi vô số năm để về nhà sau khi đế nữ thành thần rốt cuộc ước nguyện đã thực hiện được. Còn về phần hứa thanh năm tháng trước sau khi tỉnh dậy hắn mở ra bí thực không gian chấp kiếm giả chuẩn bị trước đó. Trước khi tự bạo ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông ra hắn đã đặt toàn bộ vật phẩm bao gồm cả thủy tinh màu tím vào trong không gian ấy. Phương bí thực không gian này là năm đó hứa thanh ở phong Hoài quận được chấp kiếm giả có danh hiệu là bệnh quỷ kia truyền thụ. Nó thuộc về ẩn tàng chi thuật đặc thù của chấp kiếm giả. Thuật này lấy bí thuật để làm khóa. Bình thường mà nói thì bí thuật có hai thanh. Một thanh của bản thân mình. Một thanh chỉ có cung chủ mới có. Người bên ngoài sẽ không cách nào mở ra. Chỉ có người có được bí thuật mới có thể mở. Riêng bí thuật không gian của hứa thanh thì chỉ có mình hắn nắm giữ. Vì vậy sau khi tỉnh dậy hắn đã cầm lại tất cả. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì bị Hứa Thanh lưu lại ở chỗ tử huyền để cho nàng hộ thân trong chuyến đi chuyển thừa. Về phần thất gia, theo đúng như lời của Hoàng Nham, ông ta lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan cũng đã nói chuyện rất lâu với Hứa Thanh một lần, cáo chi choán biết rất nhiều chuyện về cỗ thân thể này. Thân thể quán bây giờ là máu thịt tàn diện thần linh hỗn hợp với tiên ngân lại lấy phương pháp hạ tiền nghịch thiên để mà đắp nặn ra tiềm lực là vô hạn. có thể khai phá được bao nhiêu và có thể thể hiện ra tới trình độ nào hết thảy đều không biết trước còn phải xem trong tương lai hứa thanh mà luyện bản thân như thế nào quá trình này cần hứa thanh không ngừng chiến đấu không ngừng cảm ngộ không ngừng trải nghiệm qua các thời khắc sinh tử đồng thời cũng bởi vì cỗ thân thể này vị cách rất cao, kinh khủng đến tột cùng cho nên trong thời gian ngắn linh hồn của hứa thanh khó mà có thể dung hợp hoàn mỹ vào thân thể Vì vậy thất gia lưu lại hai đạo phong ấn, đồng thời truyền thụ một đạo công pháp cho hứa thanh. Công pháp này có tên là huyền dương tiên quang pháp. tu luyện công pháp này có thể ngưng ra từng đạo huyền dương tiên quang. Tiên quang này có trợ giúp cực lớn, để cho linh hồn dung hợp vào thân thể. Và lại, dựa theo lời của thất gia, công pháp này là một trong chín vị hạ tiên từ hậu thổ đến hoàng thiên năm đó. Đối phương đã vẫn lạc trong trận chiến cùng với thần hoàng. Trước khi vẫn lạc đã lưu lại, chuyển thừa công pháp, nếu như tu luyện tới Đại Thành thì uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho nên lần này hứa thành ra biển có hai mục đích. Một là săn giết tồn tại thần thánh để lần lượt cảm thụ, phòng hộ của thân thể trong lúc giao chiến, mau chóng thích ứng với cỗ thân thể, phối hợp cùng với thần quyền và tu luyện ra một đạo huyền dương tiên quang, thể hiện ra chiến lực. Từ đó thu hoạch được nhận thức chuẩn xác đối với cỗ thân thể cường hãn này. Mục đích thứ hai là tìm kiếm công pháp Kim-ô trên cái xe thanh đồng cùng với người khổng lồ năm đó sở dĩ tìm kiếm nó và người khổng lồ là bởi vì lúc hắn tu luyện huyền dương tiên quang quá trình không phải là rất thuận lợi sau khi hứa thanh suy tư đã nghĩ tới kim ô bởi vì nguyên lý của huyền dương tiên quang này là cướp đoạt ánh sáng rực rỡ từ mặt trời trở thành tiên quang của bản thân khiến bản thân hóa thành huyền dương giống như hỏa lò đốt cháy chính mình cũng đốt cháy cả thiên địa ở trình độ nhất định mà nói thì thực sự có chút tương tự với kim ô Cho nên hứa xanh muốn tìm thấy cái xe thanh đồng, với ý đồ, ngồi bên trong để khống chế người khổng lồ, khiến nó đi lại một chuyến theo đúng quỹ đạo Kim Ô, bay lên không trung trở thành mặt trời của năm đó, trải nghiệm một chút quá trình Kim Ô đã từng trở thành mặt trời, chiếu rọi vọng cổ, để từ đó mà cảm ngộ ra huyền dương của bản thân, vì vậy mới có chuyến đi biển cấm này. Mà tiểu ảnh cứ liên tục kèn két cũng chính là vì nguyên nhân đó. ứa thanh còn nhớ là cái loại âm thanh này của tiểu ảnh năm đó đã thu hút người khổng lồ và cỗ xe thanh đồng xuất hiện nhưng mà đáng tiếc mấy tháng trôi qua tiểu ảnh kêu đến rát cổ bỏng họng lại không có hiệu quả có thể là người khổng lồ đã ngủ say trong biển cấm cho nên cần thăm dò nhiều khu vực khác nhau ứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía ảnh tử sau đó xuất hải đồ đang muốn ký hiệu nhưng đúng lúc này huyền nham nguyên bản đang tự tại thản nhân, ngọc giản truyền âm bỗng nhiên chấn động Sau khi tùy ý lấy ra xem Bản thân bỗng run lên rồi hít sâu một hơi Thân sắc càng vô cùng ngưng trọng Hứa thành Xảy ra chuyện lớn rồi Ta phải rời khỏi một chuyến Đây là chuyện lớn kinh thiên động địa Vẻ mặt của Hoàng Nham vô cùng căng thẳng và lo lắng Chuyện này ta phải lập tức đi ngay Chậm một bước thì chính là phong bạo Dung chuyển toàn bộ Nam Hoàng Châu Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại Cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé